Chú Tèo vốn là một người con hiếu đạo, nhưng không mai do đi bắt ếch trong một đêm mưa bão là bị sét đánh chết. Nghiệt ngã một cái là, người dân mình không gọi xét đánh đâu, mà quen gọi là trời đánh. Chính vì câu nói đó mà gia đình của chú bị tổn thương rất là nhiều. Sự gì cụ thể ra sao? Những người thân của chú đã gặp những câu chuyện tâm linh như thế nào? Mời bà con cùng đi sâu vào câu chuyện nha.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 Ở xóm hay kêu là ba le Anh nói anh khoái nghe chuyện của Tâm lắm đi Sáng đi cà phê chứ Anh vừa nghe vừa uống á Mấy ông nội đó nói Anh lớn đầu rồi còn nghe chuyện ma con nít Nhưng anh kệ à Ai nói gì nói Anh vẫn muốn nghe Tại vì mỗi lần anh nghe cái Anh hoài tưởng lại mấy câu chuyện của cha anh hồi xưa á Thì hôm nay nè Anh gửi cho Tâm câu chuyện Mà anh với cha anh đã trải qua Khi hai cha con đi xuồng xịt cá cắm câu bắt ếch. Chuyện này cũng xảy ra hai mươi mấy ba chục năm mà. Hồi đó nhà nước mình chưa có cắm cái vụ xịt cá đâu. Tức là có cái bình ấp quy 12V. Mình quải lên lưng ha. Rồi cái câu điện vô hai cái cây. Làm cái tay cầm. Đi tới đâu mình xịt cá tới đó. Nó chết cái mình lụm mình bỏ vô vỏ đem về. Hồi đó nhà có một bà nội nữa. Anh hai anh mất lúc nhỏ rồi. Anh thứ ba. Mẹ thì mới sang em gái anh có mấy ngày hả? Anh Le năm đó 13 tuổi Tuổi đó anh mần công chuyện phụ cha ào ào luôn Dắt lúa đi cây này kia Nhất là lội sông lội mương đi bắt cá cắm câu quá Còn mấy đứa bây giờ anh thấy Cái gì mà tụi nó làm biến nhớt thay Tối một ngày cắm đầu bóng điện thoại không Cộng thôi đó là tụi nó cũng có xe chạy tới chạy lui đi chơi hết à Hiếm có thấy đứa nào biết phụ giúp cha mẹ lắm Không phải anh có ý so sánh thời bây giờ với thời hồi đó. Nhưng mà thật sự nó là vậy đó. Bình thường đi cấm câu xịt cá ở mấy miếng đất gần nhà đó thì đi bộ. Gần 7 giờ đi rồi cái cỡ 10 giờ về. Lần đó nghe, ngay tháng mưa. Có nước lên nên nghe người ta nói là cá nhiều lắm. Anh với cha đi bắt đồng xa nên đi bằng xuồng. Đêm đó có chú Tèo quá gian đi nữa. Chú Tèo là con của ông cậu bà mở Úc. Là em ruột của bà nội anh đó Nhà cách nhà anh có tầm 5-6 cái nhà hà Cũng ở theo dọc con sông vậy đó Đêm đó anh với cha bơi xuồng tới rước chú Tèo Vì lúc chiều á, chú có tới hỏi cha tối cho chú đi chung Khi chú bước xuống xuồng thì chú có đưa cho anh bọc chuối Chú ngạo đường á với đôi dép tổ ong Nó là chuối bà mở út chiên đó Kêu đem theo cho anh ăn Còn đôi dép đó ha Thì hôm qua chú Tèo đi chợ mua dép Rồi cái sẵn mua cho anh đôi dép tổ ong luôn Để đeo Chú Tẹo với nhà bà mở Út thương anh lắm Tôi nói có cái gì cũng đem cho hết á Lúc đó anh cầm bọc chúa với đôi dép Rồi cái cảm ơn chú Cha mới nói với chú là Em mày có cái gì cũng cho hết á Trân á Tao nói ăn riết mà cha con anh thiếu nợ nhà mày Cái chú Tẹo mới giọt miệng trả lời Ơi Còn sống thì cho nó đi anh ơi Nó con nít mà Lỡ biết đâu mai mốc em chết rồi cái Còn đâu nữa mà cho Nghe chú Tèo nói vậy cái cha mới la Ê mày khùng hả Ăn nói tào lao vậy Chú Tèo cười Không nói gì hết Rồi bơi tới cái miếng ruộng kia Thì cha với chú Tèo mới cột dây dưới góc mắm Mới quải bình Rồi vỏ đồ này kia đi lên Anh thì ôm mới cần câu đã tóm rồi đó Lên thì móc mồ vô cắm Cắm xong thì anh chạy theo hướng của cha với chú Tèo đang xịt. Lúc anh tới miếng ruộng chỗ cha là mỗi người xịt chắc cũng được 2-3 con à. Làm như đi ngay miếng ruộng không có cá hay sao đó. Xịt được một lát, thấy phía trước có con cá nó quận, nó bự lắm nha. Cha mới chạy tới xịt nhưng mà con cá nó chạy, nó quận mạnh quá rồi cái nó chạy luôn. Chú Tèo mới chạy lên phía trước để dí nó, hai người xịt luôn mà làm hóng lại nó. Cha nói cha đoán con cá cỡ đâu Cái mấy 2kg à nghe Nó bự dữ thần luôn Nên quyết bắt cho bằng được Rượt rồi cái nó chuối mất Cả hai mới lấy cái giỏ Ủi ủi lên kiếm Kiếm một hồi luôn Thì nó chạy nữa Lúc này nè cha với chú mới chỉa mũi xịt vô con cá Thì thấy nó nằm im re Nghĩ chắc hai bình xịt một lúc Nên nó bất tỉnh nhân sự rồi Ai về đâu Khi thò tay ra bắt á Thì nó không phải là con cá lóc Mà là một cái đầu Mà cái đầu có tóc dài nữa nha không có mắt mũi miệng vậy trơn á Trời đất ơi Thấy một cái là cha liện cái đầu bỏ Rồi cha với chú Tèo á Chạy bán mạng đi Lúc đó anh cũng chạy theo luôn Chạy một hơi lên tới bờ ruộng rồi Cái ngồi ạch xuống thở mệt Chú Tèo mới nói là Trời đất ơi Nay đi hổng coi ngài thấy gì đó gặp nữa. Cái anh mới hỏi cha với chú là Ủa? Cha với chú gặp ma hoài có sợ ma đâu. Sao hồi nãy gặp cái đầu ma rồi cái chạy dữ vậy? Làm con chạy theo mệt muốn chết luôn á. Cha thở một lát rồi mới nói chứ. Thì lâu lâu cũng cho tụi tao giật mình chứ mày Tự nhiên cầm cái đầu tóc dài ường à. Ghê thấy bà nội à. Cha với chú Tèo ngồi một lát, rồi bàn nhau là thôi. Đi vỡ mấy cái cần câu mà lúc nãy anh cắm đó. Coi có được nhiêu thì được, rồi đi về. Chứ thường thường mà đi gặp ma kiểu vậy đó. Có đi nửa thế nào cũng gặp. Một lát nó ăn hết, không còn con cá luôn á. Mà cái đó có thiệt nha. Anh đi theo cha hoài nên anh biết. Đêm nào mà đi xuân xẻ từ đầu hôm cho tới nửa đêm đó, là không có chuyện gì. Chứ mà gặp ma một cái là coi như... Nguyên đem đó luôn Đi tới đâu cũng thấy ma hết Không biết mấy chú mấy bác khác Có như vậy hay không Chứ cha với chú Tèo với anh đó Đã trải qua rất là nhiều lần rồi Sau đó cả ba mới đi vỡ Mấy cái gần cao cắm Được đâu 4-5 con Với trong vỏ thêm mấy con nữa Thôi cũng được Vậy rồi xuống suồng đi về Anh nói đó nha Cái lúc mà mở dây xuồng đặng bơi ra Thì có cái gì giống như là trái dừa khô vậy Từ trên cao nó rớt xuống nước cái đồng Nước nó văng lên tung tué trơn Trong khi ở đó chỉ có cây mắm hả cái bần này kia nhỏ nhỏ, trái nhỏ nhỏ hả Đâu có dừa đâu rụng Lúc này ai cũng biết là bị ma nhát rồi ha Nhưng mà vẫn im lặng bơi đi Đi được một khúc xong Thì thấy trên mái nhánh cây bần, cây mắm này kia đó Có mấy cái bóng trắng nó mờ mờ như khói vậy Nó cứ nhảy qua, nhảy lại, nhảy qua, nhảy lại. Nó chuyện từ nhánh này qua nhánh kia. Giống như là đang vui chơi nhảy múa vậy đó. Lát cái không thấy nữa, bắt đầu lại nghe cái đùng. Rồi mấy giây sau thì đùng, đùng, đùng liên tục mấy cái. Cha lúc này bực rồi nha. Mới đập cái dằm xuống nước nói. Ê, tao đã im lặng sớm giờ rồi nghe Tụi bay chọc ghẹo nữa đó. Tao đập chết lần nữa cho khỏi đầu tha bây giờ nè. Cha nói vậy đó, mà nó im nha. Từ đó về nhà là không nghe cái gì nữa hết. Khi về nhà thì bà nội còn thức Bà mới đổ cá ra rộng. Thì lúc này mới thấy chỉ có 4-5 con là cá lóc thôi. Còn lại bao nhiêu đó, đều là sình đất hết. Cha nghi rồi. Nghi mấy con cá đó là ở chỗ anh cắm câu được. Còn mấy cái sình đất này kia nọ đó, Là cha đã siệt ở trong miếng ruộng Vậy làm miếng ruộng đó có ma Sáng bữa sau Cha có gặp chú Tèo Thì chú nói là trong giỏ của chú Hỏng có một con cá nào trơn Toàn sình không trong khi lúc siệt với cha cũng được mấy con mà Vậy thôi rõ ràng rồi Là ma trong miếng ruộng đó Nó nhát rồi đó Còn gì nữa Tương tự như vậy Cứ cách dài bữa là cả ba bị nhát một lần Có khi đang siệt vậy đó Cái thấy phía trước có người đang đi Xong rồi lia đèn lên Thì không thấy người đó đâu nữa Rồi cỡ một tháng mấy sau có cơn bão vô Anh cũng không nhớ rõ đó là bão gì nữa Mấy bữa đó mưa dữ lắm luôn Mà sắm sét đó ha Nó y đùng Ở trong nhà mà mình còn sợ nữa đó Tới mấy con chó hẻ nghe trời gầm một cái Là nó chui xuống gầm giường nó trốn hết Em gái của anh nó giật mình, nó khóc gian trời. Thì chiều đó là bà mở ốp, bà có nấu nồi bánh canh. Bà mới kêu chú tiểu sách lại cho nhà anh một bọc bự luôn. Cha mới nói với chú, trời ơi trời đang mưa gió mà đem cho cái gì, để đẳng ăn đi. Chú nói là bà mở nấu nhiều lắm, chia ra, chia ra ăn, có gì đâu. Cho xong rồi chú rủ cha tối đi bắt ếch. Mưa nước nổi kiểu này ớt dữ lắm đi Cha mẹ nói á Thôi Đêm nay trời gầm ghê quá Để mai hả đi mẹ ơi Chú Tèo mới cười khà khà nói là Bố ông sợ bị trời đánh hả gì Mình có hiếu chứ có bất hiếu đâu mà sợ Nói rồi chú Tèo chạy thiệt nhanh đi về Lúc đó chú Tèo về là khoảng 5 giờ mấy Lát sau nhà anh mới dọn cơm ra ăn Thì trời nhá lửa Đánh một cái thiệt là lớn Làm cho em của anh giật mình khóc quá trời luôn Thì lúc đó nghe người ta la lên là Trời đất ơi Thằng Tèo bị trời đánh rồi bà con ơi Cha nghe một cái là để chén cơm xuống Chạy ra ngoài đồng liền Mặc dù lúc đó đang mưa nha Lại còn có sấm sét nữa Ông nội lúc đó cũng đi theo Thấy vậy rồi anh chạy theo luôn Ra tới ruộng nhà bà mở Úc đó Thì thấy xác chú Tèo bị trời đánh nám đen thui Nó nghĩa là từ đầu tới chân có chỗ đen chín thịt Chứ không phải là đen hết Mà cái mùi khét nó nồng nặc nó tanh rình Y như mùi mình nuống thịt vậy đó Có điều là thịt người mà Nó tanh muốn ói luôn Bà mở Út với con Nga Là em gái chú Tèo đó Từ trong nhà chạy ra Mà vừa chạy vừa té vừa lót không Đâu có đi như bình thường được Lúc khiên cái xác chú Tèo vô là mưa càng lúc càng lớn. Người nào người nấy tao nói ướt như chuột lột vậy. Mà phải nói nha. Bữa đó ông trời ông làm cái gì mà ông gầm mà ông nhán thấy ghê thiệt. Cách dài giây là gầm một cái. Khiến ai cũng giật mình rút cái dai lên rồi kêu là mô Phật. Khi đưa xác vô tới nhà thì hàng xóm bu qua đen hết rồi. Không có ai ngại trời mưa trời gió gì đâu. Thấy cái xác chú mà ai cũng khóc hết. Nhất là ông cậu bà mở Úc và cô Nga á. Vừa khóc vừa kể Sao mà chú Tèo vắng số Trách ông trời sao là đánh chết một đứa con có hiếu như chú chứ Mà đúng thiệt là chú Tèo rất có hiếu với mẹ cha Chưa từng biết cãi cha cãi mẹ Chưa từng đi chơi trai gái hay này kia nọ Ở trong xóm đối với bà con á, Chú cũng vui vẻ nhiệt tình á. Thường thường ta nói Con bất hiếu trời mới đánh đúng không Con răng này nè không biết làm sao ông trời lại đánh chú nữa. Rồi thì người phụng tay giúp ông cậu đi nhớt hồn để mà tẩn liệm cho chú. Khi bắt đầu vô đám ma đó, thì lúc này cha của anh mới ngồi nhớ lại, rồi mới kể cho mọi người nghe là chú tèo lâu nay nè, có hai sự việc lạ. Đó là cái bữa mưa đi xịt cá, rồi gặp cái đầu ma đó. Bữa đó chú có đem theo đồ dép với bọc chuối ngào cho anh. Cha nói chứ... Chú cứ cho hoài Thì chú lại nói là Còn sống thì cho nó ăn đi anh ơi Nó còn nít mà Lỡ biết đâu mai mốt em chết rồi còn đâu nữa mà cho Ông nói gì đó Với thêm một việc nữa là Hồi lúc chiều chú lại cho bánh canh Rồi rủ cha đi bắt ếp Cha nói trời gầm quá thôi để mai hả đi Thì chú nói chứ Bộ ông sợ trời đánh hay cái gì Mình có hiếu chứ có bất hiếu đồng sợ Đó Cha kể lại hai sự việc đó ra cho mọi người nghe Thì ai cũng nói đó là cái điểm chết Nó kiểu gần chết rồi Nói mình hay nói ra mấy cái lời gỡ vậy đó Mà trong khi đó chắc mình cũng không có muốn nói ra đâu Nghe cha kể rồi thì ông cậu Úc cũng kể luôn Là cỡ đâu nửa tháng nay nè Chú Tèo đúng là rất lạ Khi không môi hết ba cái đồ sạch trong nhà ra giặt Kể cả quần lót khăn khiếu này kia của chú luôn Bà mở với cô Út Nga mới la, nói thở đời nay, tháng mưa tháng bả mà ra giặt rồi sao khô. Để chắc nó thúi quắc luôn á. Chú nói chờ giặt cho sạch sẽ, xếp cho ngăn nắp lại, mai mốt có muốn đi đâu đi. Bà mở mới hỏi chú là muốn đi đâu là đi đâu. Đó nhà đang ở nó vậy là sao? Chú cười nói chứ. Mấy thằng bạn con tính rủ con đi Sài Gòn mần. Con giữ tính đi thôi hà, chứ quyết định. Nói rồi chú cũng đi giặt cái đống đồ đó phơi lên. Đâu cũng mấy ngày mới khô nha. Rồi chú xếp để sẵn góc giường, chứ chú không có bỏ vô cặp. ông bỏ vô ba lô vậy chứ nha. Bà mợ cứ nghĩ là chắc chúng muốn đi Sài Gòn thiệt. Chừng nào đi thì bỏ vô thôi, chứ đâu có biết đó là mấy cái điểm báo tử. Đồ mà chú xếp sẵn để đó là lúc liệm đó. Người ta túm hết vô hồn luôn Giống như là chú cố tình chuẩn bị trước vậy đó Rồi thêm cách đó mấy ngày Trong lúc cả nhà đã ăn cơm Thì bà mợ có hối thúc chú là Tới tháng nắng đó lấy vợ được rồi Không có quen cô nào Thì bà mợ sẽ nhờ người ta mai mối cho Năm đó chứ cũng 24, 25 rồi Còn trẻ tráng gì nữa Chú mới nói là Lấy vợ chi Rồi sanh con đẻ cá dướng ta dưỡng chân Một mình vậy nó khỏe Muốn đi đâu đi Đi không dướng bận mới bình yên được Rồi chú kêu thôi ăn cơm nhanh đi Rồi sấm nhau ra trà rửa mấy cái lu nước ngoài hè nè Để dài bữa nữa có bảo nó vô á Hưng nước mưa để dành xài Có đám tiệc bất tử Không có nước mưa mà nấu Ông cậu bà mở lúc đó thấy lạ rồi Chú nói chuyện nó cứ sao sao á Nhà chỉ có mỗi cái đám vỗ Nhưng cũng tháng viên. Bây giờ vẫn còn rất là lâu mới tới. Cái này chú nói đám tiệc bất tử là đám gì mới được chứ. Xong rồi cũng bỏ qua thôi. Không ai để ý chi đâu. Bây giờ khi chú mất rồi để ý đó. Thì mới thấy mấy cái lời nói đó chính là niềm báo tử. Anh nói lúc đó anh 13 tuổi. Lại là con trai nữa. Mặc dù không có biết thể hiện tình cảm ra bên ngoài. Không có kể lễ giống như là người lớn. Nhưng anh cảm thấy rất là buồn Nhất là nhớ thương chú Tèo á Nhất là lúc anh đeo đôi dép chú mua cho Rồi ngồi bên nhà nghe người ta đánh trống Cái cảm giác nó cứ buồn Nó mất mát làm sao đâu á Khi mà qua đám rồi đó Thì cuộc sống vẫn trở lại bình thường Có điều có mấy người ác mộm ác miệng Cứ hở ra nói chú bất hiếu Mới bị trời đánh chết Nào giờ có nghe ai có hiếu Mà bị trời đánh bao giờ đâu Người ta nói, chắc gia đình sợ bị người đời cười chê, nên mới tung tin đồn đó là chú có hiếu. Nhất là mấy cha say rượu á, hay mở miệng ra nói tầm bậy tầm bạ dữ lắm. Bà mở nghe mà, bà mở rất là buồn, bà cứ khóc hoài luôn. Bà nói biết bao nhiêu cá chết làm sao chú không chết, mà chết về trời đánh, để người ta nói vậy đó. Chết rồi mà không được yên nữa. Ông bà nội của anh với sớm viện cũng khuyên bà mợ. Thôi ai nói gì đó thì kệ người ta. Chú Tèo ở đây ra sao ai mỏng biết. Họ ác miệng thì họ lãnh nghiệp thôi hà. Không còn chú Tèo nữa thì cha và anh vẫn đi xịt cá. Tối đó cha với anh mới bơi xuồng dọc sông để qua đất bên ông cậu hai. Do trời mưa mà nên anh mặc áo mưa. Trời lúc đó cũng mờ mờ tối nữa. Anh ngồi trên mũi nhìn xuống chỗ cha đang bơi Anh thấy rõ ràng chú Tèo đang ngồi kế bên cha luôn Nhìn chú y như lúc còn sống vậy đó Anh biết mình thấy ma rồi Cũng im ru Không có dám nói cho cha biết Một lát tới ruộng ông cậu hai Thì hai cha con cột dây xuồng vô cái cây bần ở đó Rồi mới đi lên để xịt Bữa đó chỉ xịt thôi nha Không có cấm câu ha Anh nói đêm đó đi muốn 10 giờ luôn Mà không một con nào Cái tự nhiên cha mở miệng ra nói vậy nè Tèo ơi Mày đi á Mày đi đằng sau cha con anh nè Chứ mày đi trước kiểu vậy đó Cá nó chạy hết Còn sao anh siệt được Thôi mày phụ hộ cho anh siệt có đi Rồi anh gửi mà ốp ít con luộc xả cúng mày nha Trời đất ơi Nghe cha nói mà anh lạnh sống lưng luôn nghe Vậy đó mà lát sau cha siệt dính mấy con Lúc về là hơn cái chỗ con luôn Mà con nào con nói nó bự bự không hà Khi về nhà rồi Thì anh mới hỏi cha Anh hỏi chơ Cha cha Bộ hồi nãy đi siệt Cha thấy chú Tèo đi theo mình thiệt hả cha Cha nói là Ừ Nó đi theo từ lúc mình xuống xuồng rồi Ngồi kế cha bơi xuồng luôn Lúc lên bờ chú tẹo mày cứ đi trước mặt, cá nó bắt được hơi ma, nó chạy mất dép hết trân. Anh nói, anh bình thường cũng không có sợ ma đâu. Anh thấy chú tẹo ngồi kế cha luôn, nhưng lên bờ đi thì lúc đó anh không có thấy nữa. Trời ơi, giờ nghe cha nói vậy đó, anh thấy sợ nghe Tự nhiên đi xịt cá, trên cánh đồng tối ôm, vắng tên vậy đó. Mà nghe hô, có một hồn ma đi theo, thử hỏi hết thải bà con coi. Có ai không sợ không? Hổng sợ nhiều thì sợ ít. Ít ra cũng ấn ớn nổi da gà đồ đúng không? Rồi cha cũng như lời đã hứa đem mấy con cá qua cho nhà bà mợ. Nói bà mần luộc xả cúng chú Tèo dùm. Tại vì chú khoái ăn cơm với món đó lắm. Vậy là đêm nào cha cũng giá chú Tèo xin chú phù hộ cho cha con anh nhiều cá bán kiếm tiền lo cho gia đình. Khi mà có cá bán đó Chà hay mua bánh trái, thuốc hút này kia cũng chú. Có lần đó, anh nghe bà mở Út qua nhà kể nha. Bà mợ nói, mấy ngày đầu chú mất á, ông cậu bà mở với lại có Út Nga khóc quá trời. Thì đêm ngủ bà mợ đã nằm mơ thấy chú. Chú nói là, bà mở với mọi người đừng có khóc, đừng có thương chú nữa. Chú chết vì xét đánh là cái số của chú. Chú chưa có vợ có con, nên rất là dễ dàng siêu thoát. Bây giờ nè, Chú sẽ ở lại đây, bảo vệ cho mẹ cho cha, bảo vệ anh em. Cho tới khi nào mà nhìn thấy Út Nga có chồng hạnh phúc rồi đó, thì chú mới đi được. Chú kêu bà mợ cũng đừng có nghe miệng đợi nói này kia. Họ muốn nói chú bất hiếu hay trời đánh gì đó, thấy kệ hả? Kêu ông cậu bà mợ giữ gìn sức khỏe. Ban đêm ngủ nhớ đắp mệnh cẩn thận nha. Trời tháng mưa lạnh lắm. Cái bữa nằm mơ thấy là bà mợ bà khóc còn dữ hơn nữa. Tại vì nghe mấy cái lời chú dặn sao mà thấy thương quá. Có hiếu lúc sống, cho tới chết vẫn còn biết lo cho gia đình. Vậy đó mà lại mang tai tiếng bởi mấy con người không biết điều như vậy. Ông cậu bà mợ Úc có tổng cộng 8 người con, cũng ra riêng gần gần đó không à. Thì đêm đó chị hai, tức là chị dâu của chú Tèo này nè, mới nằm mơ thấy chú. Thấy chú nói là, Chị hai ơi Mai bà đừng có cho anh hai đi đám cưới nha Ông gặp tai nạn nguy hiểm Tính mạng chị hai Thì khi thức dậy thiếm hai có nói chú hai biết Kêu chú đừng có đi Tại vì bữa sau là đám cưới Của một người bạn chú Chú nói tại thiếm không có muốn cho chú đi bài đặt nó vậy thôi Thiếm nói thiếm thái chú Tèo Báo mộng rõ ràng Thiệt Không nói dốc đâu Thiếm la thiếm chửi quá trời Nhất định là chú phải ở nhà, phải tin thiếm lần này mới được. Nhưng cuối cùng chú cũng đi. Tại đám nhà bạn mà, bạn chú đi cưới vợ, anh em chiến hữu nghỉ về không đi, thêm dân khoái nhậu nữa. Đêm đó chú đi với mấy ông trong xóm, đi là đi bộ nha, đi đường tắt, không có đi xuồng. Rồi tới lúc ăn uống nhậu nhẹt xong đó cũng gần 10 giờ rồi. Đi chung với chú hai có chú Tân, chú Thành với chú Mộng. Mà chú Mộng ổng ăn nhậu vô lẹ nhè lắm Hay uống ăn gian mà nói chuyện cũng ngang ngược nữa Thành ra bị mấy ông trong đám người ta đánh Ở đó bị đánh thì mấy chú mới kéo nhau đứng dậy đi về Lúc ra về đó, mấy ông trong đám giác cây dao chạy theo để mà chém chú Mộng Thấy giác dao thì chú hai với mấy chú này chạy bán mạng luôn Lúc đó bà chú kia chạy trước, chú hai chạy sau nhất Trong lúc chạy thì không may chú bị té cầu khỉ, đập cái ngực làm chú té xuống sông. Sau đó chú lội lên chạy tiếp. Chạy một hồi thì lại dắp cái bờ đập, người ta đắp. Cái mô nó cao á, té xuống thêm cái nữa. Lúc đó chú đào tới nín thở luôn, nhưng mà chú kêu không có được. Lúc đó chú thấy có bóng ngựa chạy lại dí sát vô chú. trừ mấy cái người mà rượt chém chú Mộng đó mới phóng qua người chú hai để mà rượt chú Mộng tiếp. Lúc đó chú hai nghe la ó quá trời, biết chắc là chú mộng bị chém rồi. Thì lát sao chú hai không còn biết gì nữa hết. Khi tỉnh lại thì chú thấy tai chú truyền nước biển, bụng của chú rất là đau. Nhìn lại thì thấy chú đang nằm ở bệnh viện. Lúc thấy chú tỉnh thì tiếm hai nè, bà mờ út ngồi kế bên khóc quá trời luôn. Tiếm vừa khóc vừa chửi, nó là đã dặn đừng có đi đám cưới rồi, không chịu nghe à. Một hai đi cho bằng được hả ha. Ham ăn ham nhậu này kia Đấy bây giờ nè Dập lá lách Dập phổi Phải mổ Rồi có báo cha báo mẹ Tốn tiền tốn bạc Báo vợ báo con chưa Thiếm nó lúc đưa chú ra phòng hồi sức đó Thiếm có ngủ quên chút Thì nghe tiếng chú Tèo nói là Cái lúc chú hai chạy dấp té đó Chính chú Tèo đã che chú hai lại Cho mấy ông kia chạy qua được chú Mộng Chứ nếu không có chú Tèo đó ha Thì mấy ông kia đã chém chú hai luôn rồi. Bởi vì lúc đó mấy ông xỉn quá rồi. Gặp ai là chém người đó hả? Lẽ ra là chú hai mất mạng hồi đêm rồi đó. Không có phải là mổ lá lách như bây giờ thôi đâu. Sợ vậy chú Tèo báo mộng cho thím là vậy chú hạp với thím Chứ không có hạp chú hai. Không có cách nào để nói với ông được hết. Lúc này nghe Thiếm nói. Thì chú nói là chú biết rồi. Chú tin này Vì trong lúc mà chú té là chú có lờ mờ thấy nha Có bóng đen nó ập vô người chú Rồi mấy ông kia mới phóng qua, phóng qua người chú để rượu chú Mộng tiếp Sau đó là chú không còn biết gì nữa hết Bà mở giới thiếm mới kể là Đêm đó chú Mộng bị mấy ông đó đâm rất là nặng Rồi người nhà của chú rể mới lấy đò chở chú Mộng đem đi cấp cứu Rồi, rồi cũng chở chú hai đi luôn Tưởng chú hai bị chém chứ đâu có biết chú té dập bên trong đâu Lúc chạy đò nghịch đường đó Không có ngang nhà chú Nên người nhà chú rể mới mượn người ta Chạy bộ xuống nhà cho tím hay Tím với bà mỡ mới hay đó Chú bị tổn thương lá lách với phổi Nhưng cái phổi nó nhẹ hơn Sau lần mổ đó là chú hai bỏ nhậu luôn Vì sức khỏe của chú đi xuống lắm Cũng không có mần nặng nổi nữa Mỗi lần mần là nó đau Nó thốn hoặc là mệt Cha chú cũng nói Hổng hiểu sao chỉ mổ lá lách thôi mà để lại hậu quả cỡ vậy. Chắc là lúc đó sợ bị chém nên ổng chạy bán mạng hay gì đâu á. Rồi gần chục năm sau là chú hai cũng mất. Còn chú Mộng thì qua cơn nguy kịch lần đó chú bình an tới giờ ha. Rồi thêm một lần nữa đó là chú ba. Tức là anh thứ ba của chú Tèo đó. Tháng đó là tháng nắng. Hai vợ chồng chú ba ngủ ngoài ruộng để giữ lúa. Vì lúc đó lúa mới suốt phân nữa, chưa có xong Được đâu tầm hai chục bao Thành ra phải ngủ để giữ Lúc ngủ lại dăng mộng trải chiếu ngủ dưới góc cây cầm á, Rồi dây xuồng cũng cột vô đó Thì cái đêm đó đang ngủ nha Chú ba nghe tiếng kêu sao mà quen quen Kêu chứ Anh ba Anh với chị ba thức dậy liền đi Có rắn kìa Khi mà nghe là chú ba mở mắt ra liền Thì thấy rõ ràng là chú Tèo đang đứng ngoài miếng mụn rồi biến mất Chú ba mới lồm còm ngồi dậy nhìn cho rõ hơn Thì do nhờ ngồi dậy mới thấy có con rắn đang nằm dài ường luôn Mà nó ngóc cái đầu lên nghe, nó nhìn chú Nó nằm cách dò chú với thiếm con găng tay hà Mà nó nằm trong mụn luôn, không phải ở ngoài đâu Trời đất mẹ ơi Chú mới phóng lên đầu nằm Kéo thiếm dậy lia lia Rồi bứt dây mụn đầu này chui ra Chú mới lấy cái cây á, chú đập Thì mọi người biết rắn gì không? Con rắn hổ mang Bợi cỡ 2kg á. Do nó dướng ở trong mùng Nên chú đập cái nó chết luôn Đập ngay cái đầu nát bét hết Quỷ thần ơi chú nói Nếu như không có chú Tèo báo mộng đó ha Chắc hai vợ chồng chú bị rắn cắn chết rồi Chú về kể cho mọi người nghe Mà ai cũng kêu trời hết Do phước lớn mạng lớn Ông bà gánh còng lưng Thêm chú Tèo theo bảo vệ nữa Chứ không thôi đi đời nhà ma rồi Bởi vậy Cha anh le nói chứ Đi đêm giữ lúa, đi cấm câu, xiệt cá Bắt ớt bắt nhái này kia đó mà không đáng sợ bằng rắn Mấy con rắn thấy vậy nó nguy hiểm lắm nha Nó lấy tính mạng mình hồi nào không hay đâu Cha với anh cũng đi gặp hoài hà Nhưng mà cha không có đập Với nào giờ Cha cũng không có ăn thịt rắn luôn Nên cha nói, đi đêm mình phải cẩn thận chút. Lỡ ông bà mình đi đâu, không có lên phù hậu kịp đó, có nước chết luôn. Chỗ của anh ngày xưa cũng có mấy vụ đi đem bị rắn cắn chết rồi. Hồi đó nhà xa bệnh viện lắm, xa trạm xá nữa. Mà đi qua thầy thuốc đó, đường cũng khó đi. Tới trận chuyển trệ xuồng ghé tới nơi, đó, kéo đồm chết queo luôn rồi Sau vụ đó thì cũng có vài lần anh em của chú Tiều cũng nằm mơ thấy chú. Cũng dặn dò anh em này kia vậy đó Rồi tới khi mà cô Út Nga lấy chồng Thì không còn ai thấy chú Tèo về báo mộng nữa Chắc là chú đã yên tâm ra đi như lời mà chú nói rồi đó Thì đó là câu chuyện của anh Ba Le đã gửi về cho canh Qua câu chuyện này tâm thấy Chú Tèo không những có hiếu với cha mẹ Mà còn thương yêu lo lắng cho anh em mình nữa Nhưng mà không may Chú lại mất vì bị sét đánh Đó phải ai bất hiếu thì người ta mới bị đánh đâu Mà tất cả còn tùy vào số phận mỗi con người nữa Nên nếu như chúng ta không nói được lời chia buồn thì thôi Mình đừng có nên nói mấy cái lời làm tổn thương người khác mọi người ha Thì đó là câu chuyện của anh Ba Le Cuối cùng là câu chuyện của bạn Hữu Tính Bạn Tính giới thiệu Năm nay bạn 35 tuổi Hiện tại đang sinh sống và làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh Câu chuyện này bạn xin được phép kể về ông nội của mình Khi bạn còn ở bên cạnh ông Bây giờ mỗi lần nhắc tới ông đó Là bao nhiêu kỷ niệm tuổi thến lại ùa về Ông nội bạn tên là 4 Ông lại thứ tư nữa Nên hàng xóm hay kêu là bắt tư 4 <cười> Ông có hai người con trai Là bác hai quyết Năm nay 70 chục rồi Ba bạn tên là Tâm là Năm nay 65 Ba là con trai Út ha Bà nội thì mất sau khi sanh ba bạn được một tháng Do bị băng quyết sau sinh đó Hồi xưa nhà nghèo lắm Nên khi bà nội mất đó Hổng có nổi một cái áo quang để liệm nữa Mà phải quấn mấy lớp chiếu rồi đem đi chôn Ông ở như vậy nuôi bác hai với ba tới lớn luôn Thân gà trống nuôi con làm ai cũng nể phục hết Hồi xưa cũng có mấy bà ế chồng mấy chơ Hay lui tới ve giảng ông Mà nội đâu có để ý tới đâu Ông kể nha Hồi xưa có bà tắm lựu ế chồng Do tánh bà hay đi nhiều chuyện với thêm cái nữa Cái nốt ngủ ngáy muốn sập nhà luôn. Đàn ông nào thấy cũng sợ trơn. Cái đợt đó bà địa ông nội bạn. Tao nói ngày nào cũng nấu đồ ăn rồi đem qua cho ba cha con của nội. Bà chăm sóc cho bác hai với ba của bạn chu đáo lắm kìa. Hồi mới đầu ông nội thấy cũng động lòng chút đỉnh đó. Nhưng mà có lần bà làm cho ông nội dở mộng ngay tại chỗ luôn. Chuyện là bữa đó bà tắm lự qua nhà nội dọn dẹp nhà cửa. Lúc đó bắt hai với ba đi học hết rồi Còn ông nội đó Thì đi đắp bờ cho hàng xóm Ở qua bà dọn dẹp xong hết cái Bà mệt quá Bà nằm nghỉ ngơi trên cái phản trước nhà Mà chắc mệt quá hàng sao đó Nên bà nằm ngủ luôn Ông nội làm về mệt Thấy bà nằm trên tấm phản bà ngủ Trời đất thánh thần thiên đụng ơi Người ta nói ha Bà ngủ bà bành cái hán bà ra đó vậy còn ngấy lớn nữa Ông thấy vậy sợ quá, có nói khéo bà là À, cô 8 ơi, cô Tám Đang ngủ hả? À, thôi ngày mai á, cô 8 mai đừng có qua nhà tôi nữa nghe Tại ba cha con tôi trả ơn không nổi Với lại, cô qua nhà tôi hoài, hàng xóm dị nghị Cái làm ảnh hưởng tới thanh danh của cô nữa Bà biết ông từ chối tình cảm Nên trước khi về bà liếp muốn lọt con mắt ra ngoài luôn Từ đó về sau, ông nội không có cho bất kỳ người nào qua nhà nữa. Ông ở vậy nuôi con luôn, rồi cưới vợ cho bác hai với ba của bạn. Nhà vợ bác hai ở gần nhà nội, cách con sông hà. Gia đình bác hai cũng không có khá giả gì mấy đâu, chỉ đủ ăn đủ mặt thôi. Bác hai đi dặn lưới cắm câu đêm. hàng ngày bác hai gái đem ra chợ bán, kiếm đồng ra đồng vô để lo cho cả gia đình của bác. Có khi hôm nào trúng cá nhiều đó ha, thì bắt hai trai đem qua cho nội cá nhỏ để kho Còn cá lớn đó thì xẻ ra phơi khô để dành ăn từ từ Tới năm bạn đâu 10 tuổi đó, thì ba mẹ lên thành phố làm công nhân, để bạn ở lại với nội luôn Năm đó ba mẹ cũng 40 rồi, do bị hiếm muộn chạy chữa khắp nơi luôn Mãi tới năm 30 tuổi đó thì mới có bạn đó Nhà thì nghèo, mà làm hoài không có dư Nên ba mẹ mới tha Phương cầu thật tìm cái sinh nhai. Hai người làm nhiều việc để kiếm tiền lắm kìa, lo cho cuộc sống cả nhà được tốt hơn. Mà cái số nghèo á nó bám lấy gia đình bạn mãi, không buông. Ông nội năm đó cũng 70 rồi, nhưng còn khỏe lắm nha. Hàng ngày cái ông hay lội mương bắt ốc hái rau. Có khi hàng xóm ai kêu đi tắt mương đắp đìa đó, ông cũng nhận làm nữa. Năm đó bà học lớp 4, cũng biết phụ ông nấu cơm làm đồ ăn rồi. Mà chỉ biết sơ sơ mấy cái món đơn giản hà, giống như là luộc rau, kho cá, chiên trứng này kia. Ông nội hay ra đồng bắt mấy con bò sát, giống như là rắn mối, châu chấu với dế. Ông đem về mừng sạch sẽ nha, rồi bắt đầu chế biến rắn mối nướng nè, châu chấu răng mối, dế chiên giòn này kia. Có hôm, á, ông bắt thằng lằn, đem chiên rồi lăn nước mắm nữa, Ở ốc ma nướng nữa chứ, nhiều lắm. Nghe mùi thơm lắm kìa, nhưng bà không dám ăn. Người ta nói dọn ra nhìn thôi đã sợ rồi. Ăn chắc ối ba ngày ba đêm thật sự á. Gia gà nổi cục cục vậy đó. Ông mới kêu bạn là Ăn đi. Mày chết tao đền chứ. Con trai phải ăn mấy cái này nè mới khỏe được. Bạn lắc đầu muốn rớt cái não. Mà ông gấp dí vô miệng bạn luôn. Bạn xua xua tay không chịu. Chỉ dám ăn rau, chấm nước tương, ăn với cơm thôi. Bạn thấy ông ăn một cách ngon lành nha. Bạn nhìn thì ói luôn. Mình thấy bạn ói cái ông cười hả hả vậy đó. Nói bạn con trai mà yếu nhớt à. Sau này sao làm trụ cột gia đình được. Mỗi ngày bên ông là một niềm vui. Nhiều khi đi làm ở xóm á, ông hay kể chuyện tiếu lâm cho mọi người nghe lắm. Tao nói nghe xong thì ai cũng cười ngặt nghẽo Bà tắm lựu á, do còn ấm ức chuyện hồi trẻ á, Bà gặp nội kia làm như kẻ thù từ kiếp trước vậy. Đi ngang là liếc thấy ha. Muốn rớt con mắt ra ngoài. Có lần bà cố tình đánh bạn. Vì đổ thừa bạn với mấy đứa chơi chung ăn cắp gà của bà. Nhưng mà bạn với tụi mấy đứa kia đó, không có. Bạn về kể lại cho nội nghe. Ông tới tận nhà, nói một câu thôi. Làm bảo quê tới sau này nè. Ông nội nói là Cô tám Mình lớn rồi đừng có tư thù cá nhân Tiếm chuyện đổ thừa cho cháu tôi này kia chứ cô Bà biết mình quấy rồi im ru hả Ông nội nói xong thì đi về Bà đứng đó quên cục Hàng xóm xấm lại ai cũng nói bà là Trời ơi, già rồi mà không nên nết Đi đổ thừa cho nết Nó ghê Qua chuyện đó kìa bà dọn nhà đi biệt xứ luôn Ông nội bạn hầu như không có rầy la con cháu gì hết á. Ông chỉ tự tốn chỉ dạy thôi. không có dùng đòn ro dạy bảo ha. Có nhiều lúc bạn đang tắm dưới bến sông với tụi bạn đó. Ông đi ra thấy thì nói là Bày tắm coi chừng đĩa nó chui vô thằng ở dưới á nha. Có 1 cá duy nhất để xài đó. Lúc đó không biết ông chọc đâu. Hổng cứ nghĩ ông nói thiệt cho mấy đứa bạn sợ. Để không có tắm dưới sông đó. Nghe sợ thiệt chứ, chạy lên bờ hết luôn Ông thấy vậy ông cười, ông nói là Thánh thần ơi, mới hụ chút xíu mà nhát dữ vậy mấy ông con Trong xóm, bạn có chơi với ba đứa tên là thằng Tẻo, thằng Miêu Mập với con Nhi Ba đứa này ở sát bên nhà luôn, nên đi chơi đó là qua nhà rủ bạn ha Mà bạn nói, ông kể chuyện ma hay dữ lắm nha Thành ra chịu chiều xuống đó là ba đứa kêu nó hay qua nhà Hai ông cháu mới trải tấm đệm trước cửa nhà ra Để kể chuyện ma cho tụi nó nghe Đợt đó ông kể có chuyện vui chuyện buồn Nhiều lắm Mà bạn chỉ liệt kê ra dài câu chuyện ngắn thôi ha Cái chuyện này nè ông kể lại Xảy ra vào mấy chục năm về trước Lúc ông nội còn thành thiếu niên á Ông kể Hồi xưa lúc ông mới 17 tuổi Thì ở trong xóm có bà Sáu Bà sống tới 100 tuổi luôn Con cháu của bà thì không còn ai hết Hằng ngày bà Sáu đi móc bọc ở ngoài bãi rác, rồi ăn xinh nữa, sống lay lất qua ngày. Do tuổi cao sức yếu rồi, hôm đó bà ngồi bên gốc cây gọn ở đầu sớm, ở cái ngồi chết đó luôn. hàng xóm thấy bà có bệnh tội nghiệp, mới liệm rồi chôn bả ở góc cây gòn đó luôn. Từ sau ngày bà Sáu mất, ban đêm ai đi ngang cũng nghe tiếng kêu ở trân á, mà nhìn giáo giác không thấy ai hết. Qua hôm sau bệnh nằm rên hừ hừ vậy đó, Qua nửa tháng sau thì tới ông nội là người bị nhát Bữa đó ông đi soi ớt ở gần đó Thấy có một con ế lớn bằng bàn tay vậy đó Ông mới chạy theo bắt Lo dí theo con ế Không có để ý tới mình chạy tới cây gòn lúc nào Mà lạ là Tới cây gòn đó Thì không thấy con ế ở đâu hết Mà tự nhiên ông nghe nha Có tiếng cười ha hả ha hả trên cây gòn Vọng xuống Lúc đó ông cũng chưa có nghĩ tới chuyện ma quỷ gì đâu Chứ nghĩ có thằng nào đi theo chọc mình thôi. Ông hỏi ai vậy? Mà nghe tiếng trả lời. Ông bực nên có nói là Đứa nào đó giờ này khuya rồi nha. Ông chơi hù kiểu đó nghe mày. Hồng vừa nói xong thì tiếng cười rất im bạc. Thấy im liềm nên thôi ông bỏ đi. Mới vừa bước qua cây gòn thì ông nghe tiếng kêu là Ê thằng kia Mày có sợ tao không? Cái tiếng đó nó ồm ồm Nghe câu nào lạnh sống lưng câu đó Tới khi ông quay lại đó Thì thấy có một bà lão Tóc tay rủ rượi Hai con mắt thì đen ngò mà Đang chổng đầu xuống nhìn ông cười Mà cái miệng bà dính máu không Ông thấy trên tay bà cầm con ếch bự hồi nãy đó Đang cắn xé ăn ngon lành Trời ơi tao nói Ông thấy thì chân hững luôn Chôn chân tại chỗ luôn Không bước đi được Bà chồm tới người ông hít hít rồi nói là Thịt bay thơm quá ha Ngon hơn con ớt này nữa Đâu cho tao cắn miếng được ha Bà cười gian lên rồi từ từ tan biến mất trước mặt ông luôn Ông sợ quá té xỉu tại chỗ Tỉnh lại thấy mình đang nằm ở trên cái phản trong nhà Bà cố thấy ông tỉnh thì hỏi là Đây có sao không? Sao tự nhiên ra ngoài mã bà Sáu nằm chi vậy? Ở đây thấy vậy trẻ sớm nhau đi kiếm bay đó. Ông nghe vậy thì mới nhớ lại cái vụ hồi tối nên kể lại cho bà Cố với mọi người cùng nghe. Sáng hôm sau thì ông sốt. ngồi ngợm nóng hổi vậy đó. Bà Cố rờ vô mà giật mình luôn. Tại ông nóng giống như là nồi nước sâu vậy. Tháng vậy nên có đi hỏi hàng xóm thì mọi người kêu là bà nấu mâm cơm đi đem ra chỗ cây gòn cúng, rồi xin bà Sáu tha cho ông. Bà cố lập tức đi chợ mua đồ về nấu, xong bưng ra chỗ mộ bà Sáu mà khấn giái là dì Sáu ơi, dì Sáu tha cho con của con nha, nó còn nhỏ dại, mạo phạm gì, mong dì đừng có chấp nhất mà tha cho nó nha. Giái xong bà cố cấm cây nhang vào lưu hương rồi đi về. Ở nhà ông đang nằm trên hừ hừ vậy đó, thì từ từ từ từ, Người ông bắt đầu thấy dễ chịu hơn rồi nằm ngủ ngon lành luôn. Bà cố đi về, ngồi uống nước mà quên lại xem ông thế nào. Lát sau ông tỉnh mở mắt ra kêu thì bà cố hết hồn. Chạy lại rờ thấy mặt ông mắt rượu hả? Bà mừng quá chấp tai giái tứ phương. Sau cái vụ đó ông không dám đi soi ớt đêm nữa. Ông đi cấm câu. Chiều tầm 4 giờ ông đi, tới đâu 5 giờ ông về hả? Còn thăm câu thì tới sáng bẩn mới dám đi. Nghe kể xong đứa nào đứa nấy ngồi sát lại ông Hơn Ông cười cười rồi hỏi là Sợ vậy rồi nghe nữa không? Cháu sợ quá hồi đái trong quần nghe bây Tao cháu ở trường đi về à Bạn với ba đứa kia cũng gật đầu lia lia Ý là kể tiếp đi Ông kể đi muốn nghe Ông mới thở dài cái này nói Thằng nào mắc đái thì đi đi nha Chứ ngồi sát bên mà đái là tao búng cho thằng ở dưới nó sưng á Khả đám ngang vậy nên lật đật rủ nhau đi Xong hết mọi thứ thì ngồi xuống nghe kể tiếp Ông kể Hồi đó ma nhiều lắm Ở cuối xóm có ông đó tên là Bảy Cao Các ta hãy nổng vậy thôi Chứ người ổng thấp chủng hà Ông Bảy là hàng xóm Hay đi xoay ếch với nhau Lúc ông nội chưa có bị ma nhát đó ha Ông Bảy có vợ rồi nhưng mà chưa có con Mà giờ ông nổi tiếng nhất sớm là đánh chồng không trật phát nào. Bà tên thật là măng, nhưng bà hung dữ quá à, nên kêu thành bẫy lửa. Ông Bảy mà đi nhậu hay đi đâu mà, không nói bản tiếng đó ha. Thì hôm đó xác định luôn, nhừ xương. Bữa đó ông đi soi ếch như mọi ngày, có qua rủ ông nội đi nữa. Nhưng mà ông không đi, nên ông đi làm mình. Tới tối khuya đó thì bà Bảy có chạy qua đập cửa nhà ông bà nội. Bà nội đi ra mở cửa, thì bà Bảy liền hỏi là Ủa chị Tư, hồi chiều ông Bảy nhà em có qua đây rủ anh Tư đi xôi ớt không chị? Bà Bảy nói là thường ông Bảy đi soi tầm 6 giờ chiều Tới 7 giờ tối là ông về Mà không biết làm sao, bữa nay nè Tới nửa đêm luôn chưa về nữa Nên bà Bảy ở nhà nằm lo sốt gió vậy đó Mới chạy qua hỏi từng nhà từng nhà Hỏi coi là ông Bảy đó, có đi qua rủ ai đi không? Mà không có ai đi chung hết á Tại vì hôm đó trời mưa nữa Ai cũng ở nhà Lúc này mọi người mới tá quả lên Tri hô đốt đuốc đi tìm Vừa đi vừa kêu tên ổng nha Đâu tầm một tiếng sau đó Thì thấy có người la lên là Thấy ông 7 nằm dưới bờ ruộng Mọi người mới chạy lại Thấy ông Chính đang hì hụt lôi ông 7 lên Thế vậy đó Nên nội với mấy chú mới xúm lại Phụ lôi ổng lên Trong miệng sình đất không Ông Chính mới môi đất ra rồi ấn quyệt lên nhân trung Tầm lát sau đó Thì ông Bảy mới tỉnh Bà Bảy thấy thì chạy lại Mà chạy gần tới Bảy dắp té nằm xảy lai lên người ông Bảy luôn Làm ổng sặc thêm mớ nước xịn non ra Bả mừng khóc quá trời Ông Chính với ông nội đỡ ông Bảy đi về nhà Về tới nhà ông Bảy Thì mọi người xin phép là đi về Tại khuya rồi Khuya dữ lắm rồi Bà Bảy thì cảm ơn rối rích Bữa sau, ông Bảy khỏe người nên có qua nhà nội kể lại chuyện hồi tối. Chiều hôm qua đó, rủ ông nội đi xoay ớt mà không đi. Nên ông đi thẳng về phía dọc bờ ruộng, về hướng cuối xóm. Đó. Đang đi thì có một tiếng kêu là Anh Bảy ơi! Anh Bảy! Nghe tiếng kêu thì ông lên tiếng trả lời Ủa ai đó? Tôi nè! Nhưng đợi một lát sau, không thấy ai trả lời. Mà chỉ có tiếng gió rít qua Ông nghĩ nghe lầm nó đi tiếp Vừa mới qua bụi tre ở cuối xóm Thì cái tiếng đó lại kêu nữa Ông bực mình nhìn quanh cũng không thấy ai Định đi thì tiếng kêu nó phát ra nữa Bực mình rồi Ông không người xuống lụm cục đất định chọi Thì từ trên bụi tre xà xuống một người phụ nữ tóc dài tay ẩm con nha Lúc này ông chết cứng luôn Vì cái mặt đó nó kinh dị lắm Mà đặc biệt là cái dú của bà á Lòng thồng xuống vậy nè Thồng tới đất luôn Bà áp sát mặt ông Bảy nói, Cái mặt giống cái mâm vậy đó Miệng cười tét tới tận mang tay Bà hỏi ông đói không Mà ông chưa kịp trả lời nữa Thì bà cầm cái dú á Nhét vô miệng ông Bảy Ông ráng ông dùng dãy nhưng mà không được Cái bà đó thì cứ nhét Mà ông cảm thấy cái mùi á Cái dú á nó thui lắm nè Họng la ú ớ, có ai đi soi giống ổng không để cứu nhưng mà Không có ai hết Xui rồi Lúc đó người ổng nặng như đeo chì vậy đó Không còn biết hành động của mình làm gì hết Bà nhét cái vú xong cái lôi ông bảy đi Bả thì bay, ổng thì đi dưới đất Mà đi trong vô thức á Té ịch té đuổi biết bao nhiêu lần Lúc đi tới bờ ruộng hướng đi về nhà ông bà nội Thì ông nghe mọi người kêu tên mình chí chóe Lúc này nè, ông Bảy mới giật mình Tại thấy bà ma đó đang bay là là trên đầu ổng á Nghe có người kêu tên ông Nên bà mới buông tha cho Buông cái vú ra rồi biến mất Lúc này nè, ông Bảy té xuống ruộng Hết biết gì luôn Tới lúc ông Chính phát hiện Ông nằm dưới ruộng Người ta nói tỉnh lại mà không hết bàn hoàng á Nghe xong ai cũng sợ Tại đó giờ đâu có ai gặp đâu Ông 7 cũng sợ quá Nên hết dám đi soi đêm luôn Nghe ông nội kể xong câu chuyện về con ma vú dài cho ông bảy ông bú á. Đứa nào đứa nấy sợ tái mát. Ông nội thấy thì còn nói thêm. Con ma vú dài đó hiện tại vẫn còn ở đó nha. Tụi bay hay đi soi đêm đó. Có chừng nha. Nghe xong thằng Miu Mập là đứa mập nhất đám. Ngồi đá trong quần luôn. Cả đám đang ngồi thì cảm thấy có giọng nước nó ấm nóng. Tá quả đứng dậy coi thì trời ơi thằng mập á, đó, nó đói xà xà xà ước tấm nệm, rồi ướt luôn cái đũng quần của mấy đứa này. Cả ba đứa đứng cười, ta nói nó quê. Thì đó là những phần ký ức kể về ông khi bạn còn ở với ông. Tới năm bạn 15 tuổi thì ông bệnh nặng, chỉ nằm con chỗ hà. Ông bệnh do lao lực nhiều mà ăn uống không có chất, ngồi ông ốm nhôm như cây củi vậy. Từ lúc ông bệnh thì bạn đi đâu, bạn làm gì đó, bạn cũng tranh thủ về sớm với ông. Mỗi lần đi học thì bạn ra ngoài bến sông kêu vợ chồng bác hai qua coi ông dùm. Ông nội hay nhắc ba mẹ, ai nào cũng hỏi chứ. Sao vợ chồng tâm nó không về? Tao nhớ tụi nó mà, nó không về thăm tao vậy. Ông buồn mà không ăn uống gì hết, miệng lúc nào cũng nhắc ba mẹ bạn. Vợ chồng bác hai cũng an ủi ông nội Đành phải nói gạt ông là trời ơi Cha yên tâm nha Vài ngày nữa là vợ chồng út tâm nó về đó Ông nghe thì cũng chịu ăn Nhưng mà đợi hoài mà không thấy ba mẹ Riết cái bác hai trai nói cái gì đó Ông cũng không nghe Bỏ ăn luôn Bạn nghe ông nói vậy mà thấy thương vô cùng Bạn mới trấn an Kêu ông thôi Ông ráng mau khỏe đi Rồi ba mẹ về thăm mà. Đừng có buồn nhiều. Bạn thấy ông khóc. Tới nỗi hai con mắt sưng hấp lên. Thấy mà đau lòng vậy đó. Bạn sống với ông từ nhỏ tới lớn. Chưa có bao giờ thấy ông khóc nhiều tới vậy. Hôm đó lo cơm nước cho ông xong là bạn đi học. Tới chiều đi về thì có ghé ngang tiệm tạp quá của dì hai gọi điện thoại nhờ. Bạn gọi cho ba mẹ hối thúc hai người về sớm sớm đi. Vì bạn sợ ông không cầm cự nổi đó. Bạn nói Ba mẹ ơi Ba mẹ làm sao mà tôi coi tranh thủ về lẹ lẹ đi Ông nhớ ba mẹ tới nổi Không chịu ăn uống gì trơn kìa Ba mẹ nghe xong cũng ừ ừ Hứa sắp xếp về sớm Gọi xong cái bạn chạy về nhà với ông Hôm sau Ông yếu dần rồi mê sản Miệng cứ kêu là Vợ chồng thằng Tâm ơi Cha nhớ bay nhiều lắm Vợ chồng bay đâu à Về thăm cha đi Rồi ông từ từ liệm dần Bạn nghe thì tưởng ông nói xong rồi ngủ Nên bạn ý y Không có chạy lên xem ông thế nào Tại lúc đó bạn đang ở nhà sao nấu cơm mà Nghĩ ông mệt trời ngủ thôi Chứ không có nghĩ về tới chuyện khác Ông nằm ở trên cái phản phía trước nhà Tới lúc nấu cơm Bưng lên để đút cho ông Bạn mới đi lại lay người kêu ông dậy ăn cơm Thấy lúc đó ông đã không còn hơi thở rồi, người cứng đờ rồi, tay chân dũi thẳng ra, mắt thì vẫn mở đó, nhưng hai bên khóe mắt của ông, con nước mắt chảy ra. Quảng hồn quảng día, bạn chạy ra ngoài, lúc đó chạy không được luôn, chân giống như là đeo chì vậy đó, ráng nhích chân tới ngoài sân, kêu mấy dì mấy chú tới giúp, gọi giới qua nhà bác hai luôn, kêu bác qua lẹ lẹ đi. Vợ chồng bắt hai nghe thì cũng lấy xuồng bơi qua. Lúc này mọi người xung quanh cũng chạy lại nhà. Mấy chú kiểm tra thì nói, ông nội bạn đi rồi. Bạn đi không muốn dẫn luôn á. Ngã quỵ tại chỗ, suy sụp hoàn toàn. Cả một bầu trời tuổi thơ của bạn bây giờ lại nằm đó. Không còn ai kêu bạn ăn cơm. Không còn ai ép bạn với mấy món ăn độc lạ. Nhiều lắm, nhưng bạn không dám nghĩ tới nữa. Lúc này nè bạn ngồi bên giường ông mà nói là Ông nội kỳ quá à Nhà có hai ông cháu gì đó Mà ông đi không có thèm nói con dễ trơn vậy Rồi ông hứa đợi ba mẹ con về mà Sao ông không ở lại mà bỏ con đi dặm nội ơi Nói xong thì bạn gục đầu xuống đầu gối mà khóc nứt nở Vì hai tập quá tới ăn uổi bạn Ngày kêu đưa số điện thoại của ba mẹ bạn đây Để dì chạy về nhà gọi cho hay Tới trưa thì ba mẹ về tới, ba về tới trước cửa thì quỳ xuống bò vô nhà, vừa bò vừa dập đầu xuống nền mà nói là Ba ơi, tội con bất hiếu, hổng về kịp để cho ba nhìn mặt lần cuối. Mọi người đứng xung quanh ai cũng khóc, mấy chú hàng xóm chạy lại đỡ nhưng mà ba hổng đứng lên. Mẹ thấy bạn thì chạy lại ôm bạn khóc nức nở nói là Ông nội đi rồi con ơi, ông nội bỏ mình đi thiệt rồi. Nghe mẹ nói xong thì hai hàng nước mắt cứ tuôn ra. Đám tang của ông trong xóm thì mọi người đều đi đủ hết. Ngồi đốt giấy tiền vàng mã cho ông mà bạn thấy hình ảnh của ông mỉm cười nha. Bạn nghĩ chắc ông thấy ba mẹ về nên ông mãn nguyện nè. Lúc đó chắc do nhớ ông quá nên bạn ngồi nhìn đâu cũng thấy hình ảnh của ông hết. Đám tang của ông mọi sự diễn ra bình thường. Bạn được mấy cô Phật tử tặng cho bạn một cuốn kinh du lan. Cứ bạn mỗi ngày đốt nhang cho ông thì đọc. Đọc tới khi nào đám giáp năm của ông đó thì ngân. Hôm đám ba mẹ có kể cho hàng xóm nghe. Trước hai ngày ông mất thì mọi chuyện nó xảy ra lạ lắm. Ba mẹ đang ngọn cơm. Ba đang lùa cơm vô miệng thì thấy chén cơm nó rớt xuống bể tan tành. Mẹ đang phơi đồ thì tự nhiên có con cuốn mèo đậu ngay cái xào đồ. Đứng nhìn mẹ một lúc luôn rồi kêu lên ba tiếng xong bay đi. Lúc đó mẹ tái mặt tái mày chạy vô nhà kể lại cho ba nghe. Thì qua ngày hôm sau đó, dì hai tập quá gọi lên báo ông nội qua đời. Ba còn nói thêm, tại sinh về sớm hơn mà, bà tổ trưởng á, bà làm khó làm dễ, bà đò trừ hết thắng lương luôn. Rồi kể ra mấy cái mức phạt này kia, nên mới lâu lắc, không có về nhìn nỗi lần cuối được. Bạn nghe mà tức lắm, nên tự nhủ với bản thân là sau này nè. Bạn ráng bạn học nha, không bao giờ làm công nhân như ba mẹ để người ta chèn ép Hôm đó đám giáp năm cũng nội vừa xong Bạn ra sau nhà nằm ngủ trưa trên giỏng á. Nằm thiếu thiêu ngủ thì bạn thấy bóng dáng ai quen lắm Đang tiến lại chỗ bạn nằm Dế bạn thấy người đó gầy nho mà Đi khom người, tiếng sát lại bạn xoa đầu bạn, rồi cười hiền Giọng trầm ấm lắm kìa Lúc nãy bạn mới nhận ra đó là ông nội. Ông nói là Ngày mai á Ba mẹ con có đi đâu Thì đừng có cho đi nghe không? Nói xong ông quay đi Bạn chưa kịp nói gì Thì ông đã biến mất rồi. Giật mình dậy thì thấy chiều rồi Nên bạn cuốn giỏng đi vô nhà. Lúc đó bạn thấy ba mẹ đang ngồi bạn Tính ngày mai lên chùa cúng Thì bạn có nói lại những cái gì mà ông nội dặn Nhưng không ai nghe trơn. Ba bạn còn nói là Chắc tại con nhớ ông nội quá đó. Mình nghĩ gì mình mơ thế vậy thôi hà. Bạn nghe vậy nên cũng không thắc mắc tới nữa. Nhưng mà bạn cảm nhận được là ông về báo mộng là thiệt nha. Hôm sau ba mẹ đi chùa. Chạy tới ngã tư đó. Tự nhiên cái bị da quẹt trên chiếc xe hơi. Nên hai người bị té mà cà số mặt đường vậy đó. Chiếc xe với ba mẹ văng vô lề. Tai chân chày trụa hết. Cũng may là không sao Chạy xuống chút đỉnh hả Ba mẹ chạy về mà không khỏi bàng hoàng Xém chút xíu nữa thôi là đi gặp ông bà rồi Về tới nhà Ba mẹ kêu bạn lại hỏi chuyện hôm qua Mà ông nội dặn trong mơ đó Thì bạn kể là những gì đã thấy Và lời của ông nội dặn Lúc này em mới để ý thấy Người ba mẹ dính máu Dính đất tùm lum hết trơn Quần áo thì rách Tai chân thì trầy trụa máu me không Không Hỏi ra thì ba mẹ mới kể lại vụ tai nạn vậy đó, hên là không sao. Bạn mới lẹ miệng nói là Có khi ông nội theo đỡ ba mẹ đó, nên hổng sao. nó thấy chưa? Con nói mà hai người không tin. Từ sau đó, mỗi lần bạn nói cái gì là ba mẹ đều nghe theo. Ý là dặn ba mẹ cẩn thận này kia đó ha. Qua vụ đó thì tới nhà bác hay quyết. Cái đợt đó nhà bác cứ lục lục hoài hà. Mấy anh chị thì hay bệnh đau miếc vậy Thiếu nợ thiếu nần này kia nữa Riết đâm ra bắt chán nản rồi lụ chè Tối đó bằng mơ thấy ông nội đứng ở kế bên giường bạn rồi nói là Ê thằng nhỏ Mai á Bay qua nhà nói với bác hai bay Kêu nó đi coi thầy sửa lại cái bếp đi Nhà cửa lục đục mà không biết đi coi thầy gì trơn vậy Ví em còn dạ là với nội nữa Thiệt ra đó, bác hai em mới cất nhà lại mấy tháng nay hà, mà không biết làm sao, sau khi cất lên thì cả nhà hay lục đục, cử lộn hoài, mà toàn là mấy chuyện nhỏ nhỏ không mà không đáng. Sáng ngủ dậy, bác có nói lại với ba mẹ, lúc này thì hai người tin là ông nội về báo mộng rồi ha. Bà mới kể lại sự việc hồi tối bằng nằm mơ, gặp nội về căng dặn vậy đó. Bà mới tức tốc gọi điện thoại kêu bác hai qua nhà nói chuyện. Tầm lát sau thì bác hai qua tới. Mà người bác mùi rượu nồng nạt. Cái ba mới kêu bạn kể lại đầu đuôi câu chuyện cho bác nghe. Nghe xong lúc đầu bác hỏng tin đâu. Nhưng mà ba mẹ kể lại cái vụ trước đây gặp phải đó thì bác mới tin. Còn nhờ ba mẹ tìm thầy giúp để coi phong thủy lại để sửa bếp nữa. Ba mẹ nhờ người quen hỏi thăm thì biết có ông thầy trên An Giang á. Dẫn hai vợ chồng bác hai đi coi. Vừa tới nơi thì thầy nói là Nhà xây bếp sai vị trí Nhà vệ sinh cũng vậy luôn Mọi người vào trong ngồi Ông lấy giấy màu vàng ra Vẽ lại miếng đất với ngôi nhà Rồi chỉ vị trí của cái bếp Với cái nhà vệ sinh hiện tại của bác hai Rồi người ta nói đó ha Ai nhìn mà cũng không chấp mắt luôn Tại ông vẽ quá đúng Nó y chang cái vị trí nhà của bác luôn Rồi ông lấy viết đỏ Vẽ lại chỗ cần sửa Chấm một chỗ để làm nơi động thổ nữa Xong rồi bác hai mới chấp tay xá xá cảm ơn thầy. Bác hai có gửi bao thơ có tiền cho thầy, nhưng thầy mở ra trước mặt luôn rồi lấy đúng 200.000 trăm Còn bao nhiêu trả lại rồi nói là Tôi chỉ lấy đủ tiền nhan đèn, trái cây, cúng Phật với lại tổ thôi. Nói xong mọi người cảm ơn ông đi về. Ông thầy tên là Bảy Đẹp. Ông hay coi phong thủy với coi bói. Nhưng mà ông cứ ở chỗ hà, không có cần tới nhà coi đất răng sao đâu. Mà chỉ xin bác tự người chủ ở đó là ông lấy giấy ra nha, vẽ lại y chang cái miếng đất của người ta đang ở luôn ha. Bác hai về sửa lại thì đúng thiệt là nhà cửa lại y như trước, không có còn xảy ra lục đục vợ chồng con cái nữa. Công việc thì ngày càng đi lên. Sau này nè, ông còn về báo mộng thêm vài đợt nữa. Dặn con cháu làm cái gì đó cũng phải thắp nhan cho ông bà để họ che chở cho mình. Đợt đó bác hai gái được ông báo mộng Kêu bác đừng có đi ra đồng vào ngày mai Bác có hỏi đó Nhưng ông nội hổng trả lời mà biến mất Giật mình vậy Bác đổ mồ hôi đợp đợp luôn Biết cha chồng linh thiên Nên hôm sau đó bác hai không dám đi ra đồng làm Mà chỉ mận cỏ xung quanh nhà hà Đang làm vậy đó Thì nghe mọi người la thức thanh ngoài đồng giọng vô Nghe đâu có người bị rắn hổ cắn Ngay mép ruộng nhà bác luôn Ôi trời đó coi Bác hai nghe thì tái mặt mày nha. Cũng hơn là ông nội dặn trước đó. Chứ hôm nay người bị rắn cắn đó. Nhén chút xíu là bác hai rồi. Qua nhiều sự việc ông về báo mộng thì cho tới vài năm sau cả nhà hỏng còn ai thấy ông về nữa. Cho tới hiện tại thì bạn đã lấy vợ sinh con rồi. Bạn cảm ơn chương trình đã duyệt câu chuyện của bạn. Cảm ơn anh ba Le và bạn hữu tính rất là nhiều. Nhân đây...